các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình với cơ quan điều tra sau này kể rằng cô bị bắt cóc vào tháng 3 năm 1987 và bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông ở sơn đông vinh cũng thừa nhận cô chẳng hề biết ai có tên là hưng thiện cả t i ể u vinh và chồng sau đó có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy ở sơn đông cô bị bắt cùng chồng chịu án tù 3 năm sau khi mãn hạn tù, tiêu vinh trở về quê nhà quý châu. đấy chính là lý do tiêu vinh b ắ t vô âm tín từng ấy năm. điều đáng ngạc nhiên nhất là ở chỗ một tiêu vinh bị bắt giam vì liên quan tới đường dây buôn bán ma túy và một tiêu vinh bị giết hại sát thải trôi sông vẫn cùng tồn tại trong hồ sơ lưu của công an hai tỉnh sơn đông và hồ nam mà không nhân viên hữu trách nào phát hiện ra sự phi lý đó. phải tới năm 2004 những người thân của Hưng Thiện mới nghe phong thanh rằng Tiêu Vinh vẫn còn sống và đang ở Quy Châu vợ và con gái của Hưng Thiện tên Đặng y ê n sau đó đã đến nhà của Tiêu Vinh kể về bi kịch mà gia đình họ phải gánh chịu bởi án tử hình oan nghiệt năm 1989 sau câu chuyện đẫm nước mắt giữa ba người phụ nữ cùng với lời hứa sẽ đứng ra làm chứng của Tiêu Vinh cuối tháng 12 năm 2004, Đặng y ê n chính thức nộp đơn đề nghị trung tâm hỗ trợ pháp lý thành phố Hoài Hóa Hồ Nam nhờ giúp đỡ trong việc lật lại vụ án oan của Hưng Thiện đúng nửa năm sau tháng 7 năm 2005, tòa án Hồ Nam chính thức tuyên bố Hưng Thiện vô tội gia đình của tử tù chết oan này được bồi thường 666.000 nhân dân tệ. Đội điều tra vụ án và hội đồng xét xử vụ Đặng Hưng Thiện giết Thiêu t i Vinh năm nào, toàn bộ đều bị kỷ luật cách chức vụ đang đảm nhiệm vào thời điểm đó. 16 năm sau khi bị tử hình với một tội ác mình không hề liên quan, Hưng Thiện được giải oan. Nhưng phía sau vụ án oan của Hưng Thiện vẫn còn đó những câu hỏi lớn. tử thì bị cắt lìa tay chân năm ấy không phải là thi tiêu vinh vậy nhân thân thực sự của cô gái xấu số, số này tại sao cô lại chết theo cách đau lòng đến vậy và kẻ thù ác thực sự là ai vụ thứ hai bí mật thảm án lò nung vôi chấn động trung quốc cảnh sát thông báo thưởng 50.000 n h â n dân tệ cho ai tìm được manh mối về vụ án khiến 8 người tử vong nhưng sau hơn 10 năm chưa có bất cứ thông tin gì. vụ thảm án 8 người xảy ra tối 26 tháng 12 năm 2007 tại một nhà máy sản xuất bôi bình minh ở huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. trong số các nạn nhân xấu số, số người nhỏ nhất chưa đầy 10 tuổi. sau vụ án xảy ra cảnh sát thông báo sẽ thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai tìm được manh mối về vụ án. người công nhân phát hiện vụ án vào buổi sáng. Vương Pháp Hòa, 33 tuổi, làm việc tại nhà máy sản xuất vôi Bình Minh, là người đầu tiên phát hiện vụ án mạng. Lúc 6 giờ ngày 27 tháng 12, khi đến làm việc tại nhà máy vôi, anh phát hiện xác của bà chủ Trần Tiểu n h u ậ n trước cổng nhà. Xác người phụ nữ 54 tuổi được nhìn thấy trong tư thế nằm ngửa. bên cạnh một vũng máu linh láng với một vết đâm rất sâu vào cổ vương pháp hòa đã thông báo cho chú của vương thế thư chủ nhà máy sản xuất vôi bình minh và vương thế ngân hai người sau đó đã cùng nhau đến nhà của thư tại đây họ phát hiện thêm 7 người khác bị giết lúc này chân ga gối trong phòng vẫn gọn gàng chưa đầy 2 giờ sau vụ án mạng hàng trăm người đã tập trung ở gần ngôi nhà xảy ra vụ án. lực lượng chức năng đã phong tỏa 2 km xung quanh hiện trường. ngày chiều hôm đó, cảnh sát huyện Hồng An tổ chức một cuộc họp báo. phó trưởng công an huyện Hồng An cho biết cảnh sát địa phương nhận được thông tin về vụ án lúc hơn 8 giờ của ngày. hơn 100 cảnh sát được điều động đến ngay sau đó. sau khi xảy ra vụ án. nhiều người dân và cơ quan điều tra có chung một lý giải hiện trường vụ án mạng chỉ cách nhà máy bôi 500 m é t do đó khi nạn nhân la hét âm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net